Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ếch rất là khoái Cắm câu Ếch chủ yếu là vào ban đêm Nhưng từ chiều, lão thuần đã phải đi dọn bãi Chỗ nào cắm cần phải moi đất lên đắp thành một ụ nhỏ Và vuốt cho láng Rồi mới đặt mồi câu lên trên Vì Ếch thích ngồi ở những chỗ cao hơn mé nước Bình thường đi tìm chỗ mồi cũng phải lựa những địa thế như vậy Đêm xuống ếch ra khỏi hang hoặc là bơi vào trong bờ, nghe mùi mồi hấp dẫn là nhảy lên đớp ngay. Ếch ăn câu xong, bị cần câu neo lại đó, lão thuần chỉ chờ đến sáng là đến gỡ về mà thôi. Hiếm khi mà bị sảy bẫy lắm. Cái nghề cắm ếch không có cực, nhưng đòi hỏi phải thật là công phu. Mùa mưa nước nổi, ếch tụ về cắm một đêm, lão thuần thu về cả chục ký dễ như chơi. Buổi tối định mệnh đó đã làm thay đổi cuộc đời của lão, cũng như kéo gia đình của lão đứt tan nát vì cái cơn gia biến ấy lớn lao lắm. Số là sau khi cất hết hơn chục cái cẩn câu, lão Thuần nhìn vào hai cái sọt mang theo bên mình rồi sung sướng bảo: <cười> "Hôm nay bố mày chúng to rồi, toàn là ếch to bằng cổ tay, như thế này thì nhắm rượu ngon phải biết đấy nha, lại đổi cho mẹ hiếm được mấy đấu gạo chứ đùa đâu." Thôi về ngủ giấc đi. Lão Thuần nói rồi, quay hai cái sọt lên trên vai, rồi chậm chậm tiến về. Vừa đến cổng làng thì thấy nhà bà hộ Mão có hai bóng đen đang dắt một con trâu mộng từ trong nhà đi ra. Lão Thuần nhớ ra là ngày tháng gần đây, làng Đông Các hay xảy ra cái nạn trộm cắp. Bọn trộm còn nhẫn tâm nẵng cả bức tượng mẹ Quan Âm bằng đồng mà mang đi bán. Đoán biết nhà bà hộ Mão đã bị trộm sẵn biết võ công, cho nên lão thuần đã lao lại chỗ hai tên trộm mà vật xuống, lại hô hoán cho gia nhân trong nhà biết, cho nên chẳng mấy chốc đèn đuốc đã sáng trưng cả lên. Lão bảo hộ mãu ở trong cái bộ áo gấm quần lụa tiến ra giở cái giọng kẻ cả. Làm cái gì thế hả? Tiên sư gia nhà chúng mày. Chúng mày đêm hôm các cho ông mày ngủ tí hay không mà cứ ầm ầm lên thế hả? Lão thuần đang đè nghiến hai thằng trộm xuống, nghe thấy tiếng của lão bá hộ Mãu thì nhanh mồm bẩm như tăng công, dạ bẩm ông, con đi soi ếch đêm về, qua đây thấy hai thằng này đang rắt trộm trâu của nhà ông đây, nên con đã lao vào dần cho chúng một trận nên thân đấy ạ. Đây, giao cho ông toàn quyền xử lý. Lão bá hộ nghe thấy thế thì tỉnh cả ngủ rồi hỏi gấp, "Hả? Trộm hả? Đâu, đâu? Thằng nào to gan mà nửa đêm dám trộm trâu của nhà tao chứ? Tao cho chúng mày dữ tủ luôn." tiếng của kẻ trộm cất lên van vỉ. Ôi giời ơi bố ơi, con đây, con cả chép đây mà. Lão bá hộ thì hốc mắt mồm thì ú ớ. Hóa ra là kẻ ăn trộm không phải ai xa lạ mà chính là cậu cả chép con trai của lão. Lão thừa hiểu cái thói nghiện cờ bạc của thằng con rời đánh này. Nó phá hoại của nhà lão không biết bao nhiêu là tiền của vào cách trò chơi sóc đĩa tổ tôm. Lão đã mấy lần dần cho nó thừa sống thiếu chết nhưng nó nào có nghe. Lão đã dọa nạt rằng: "Mày mà không chịu bỏ qua cái thói cờ bạc để đi, có ngày bố mà cho mày rũ tủ đấy con ạ. Rũ tủ rồi bố mày cho mày làm thằng trên răng dưới cắt tốt, nghe rõ chưa? Không cho cái loại phá gia chi tử như mày một cắc thừa hưởng nào hết, rõ chưa?" Ấy vậy mà thằng mất dạy nó có cai được cờ bạc đâu. Đến hôm nay thà cùng đinh này nó tóm được thì có đẹp mặt hay không. Rồi chả bay tí nữa, hơn cả ngàn hộ dân ở trong cái làng này, nó bôi gió chát chấu vào mặt của lão, thử hỏi lão bá hộ có còn chỗ nào mà chui vào cho đỡ nhục chứ. Lão bá hộ nổi tiếng ở khắp cái làng này là kẻ thủ đoạn, lắm mưu nhiều kế, ngay từ lúc nhận ra là hai thằng ăn trộm chính là con trai của mình cùng thằng gian nô của nó, Trong đầu của lão đã nảy sinh ra cái ý định độc ác Nếu thuần giờ để cái chuyện này mà bung bét ra Thì tam đại lương tề nhà lão làm sao còn ngẩn mặt lên được Con quỷ già ấy rất nhanh đã lùi lại hết đám gia nhân Trà trà thằng thuần bố lão ăn cắp Nửa đêm lèn vào nhà ông trộm trâu à Lại còn dám đổ thừa cho con nhà ông hay sao chứ Chúng mày đâu đánh cho chết cái quân ăn trộm cắp bố lão bố lếu cho ông đi Toàn và mấy đứa người ở nhà lão bảo hộ Mao chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng con nhà lão đã gào lên. "Các mày còn chờ mất ếch ra làm gì hả? Cứu cậu Mao." Tiếng thét của gã đã làm cho đám gia nhân tỉnh cơn mộng mị. Sáu gã lực điền. Điểm... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net